Lúc Trần Minh Chết kịp nhìn thấy năm đấm của người đàn ông kia thì năm đấm đó đã chăn hết tầm nhìn của anh. Ngay sau đó, anh bị đấm bay ra ngoài, đụng mạnh vào những hàng dụng cụ thí nghiệm và những tài liệu ghi chép số liệu. Cả không gian bay phấp phới những trang giấy ghi số liệu gen. Sức mạnh quá khủng khiếp. Trần Minh Chết gần như không dám trần chờ chút nào bởi người đàn ông phạm vỡ vừa ra tay đã lại vung 5 đấm về phía đầu anh. nếu cú đấm này mà đánh trúng thì anh không chết cũng bị thương nặng thế nên lúc này anh không do dự chốt nào sức mạnh toàn thân anh điên cuồng lan tỏa ra anh nhịn một hơi lại rồi dồn máu huyết cuồn cuộn toàn thân vào lồng ngực hai tay anh vỗ mạnh sau đó người anh điên cuồng bắn ra như một viên đạn cương đối cứng trực tiếp với người đàn ông vạm vỡ trước mặt cậu nhóc muốn chết à nhưng khi trần minh chết căng chặt nắm đấm định xông ra Thì đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau anh Ngay sau đó anh cảm thấy Người mình bị một sức mạnh khổng lồ khống chế Rồi anh nhanh chóng lùi về sau Người anh như một đường cong Parabun kỳ quái Rồi anh nhanh chóng bay vào khoang thí nghiệm Bố, ầm ầm, Dầm, bố Dưới sức mạnh của 5 đấm Khoang năng lượng mà hai người trần mình chết đang ở trong Như bị đánh bay cả mấy trăm mét Cuối cùng chìm sâu xuống dưới đất Nước toát ra vô vô vô, Chu Thiên Vân tóm lấy Trần Minh chết nhảy vọt ra khỏi khoang năng lượng khổng lồ đã vỡ nát. Lúc này, những người trước mắt đã đứng cạnh nhau, đứng chính giữa chính là Đỗ Quân Hồng đã bị Trần Minh chết tóm cổ đến hai lần, nhưng lúc này Đỗ Quân Hồng lại cười lạnh. Chưa có ai dám đến đảo Hải Tâm làm loạn đâu, cậu là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng. Trần Minh chết, tôi từng cho cậu cơ hội. Tất nhiên, trước khi tôi đổi ý thì cậu vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cậu bằng lòng trở thành vật thí nghiệm của Đào Hải Tông của tôi thì tôi có thể suy nghĩ việc nói cho cậu biết địa chỉ và tọa độ cụ thể của Bạch Diệp Trí. Giọng Đỗ Quân Hồng tràn đầy mê hoặc. Hiện nhiên là trong suy nghĩ của Đỗ Quân Hồng Trần Minh Chiếc không có bất cứ lựa chọn nào khác. Bà ta là một người máu lạnh điên cuồng, thậm chí còn biến tất cả người thân của mình thành vật thí nghiệm ngay cả chồng bà ta cũng trở thành vật thí nghiệm của bà ta. người đàn ông vạm vỡ vừa ra tay chính là chồng của Đỗ Quân Hồng, nhưng thế thì làm sao chứ? rồi vẫn trở thành vật thí nghiệm của bà ta mà thôi. hơn nữa chồng của Đỗ Quân Hồng vốn là cao thủ cấp thiên đình cấp, từng là người đứng đầu nhà họ Đỗ. cũng chính vì vậy nên một khi đã trở thành võ giả rèn thì thực lực sẽ tăng vọt gần như là vượt xa cao thủ cấp thiên. có thể nói Tất cả các võ giả rèn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất đều có thực lực không tầm thường Đây cũng là lý do vì sao Trần Minh Chiết hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông kia Cho dù anh có đủ thực lực để coi thưởng cao thủ cấp thiên nhưng khi gặp phải một quái thai như thế này thì vẫn rất lép vế Hơn nữa, đột nhiên ra tay anh hoàn toàn không thể dùng toàn lực để đỡ đòn Cậu nhóc à, những người này đều là võ giả rèn đấy Hơn nữa cậu đã nhìn thấy chưa Người đàn ông đó hiển nhiên là có quan hệ rất thân mật với Đỗ Quân Hồng Ông ta luôn đứng bên cạnh Đỗ Quân Hồng mà Trên tay còn có nhẫn Giờ anh mới hồi thần lại Đó chính là nhẫn kết hôn Trời ạ Đỗ Quân Hồng điên thật rồi Biến cả chồng và con gái mình Thành võ giả gian luôn Cái máu lạnh điên cuồng thế này Đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù thông thường của con người Lát nữa người này giao cho cậu Tôi sẽ giải quyết hết tất cả những người còn lại. Nhớ là đừng có nương tay. Chỉ có như vậy mới có thể kích thích năng lượng gen trong cơ thể cậu. Trần Minh Chết gật đầu. Suy nghĩ thế nào rồi? Trần Minh Chết, qua được cái này, đi cái đầu bã ấy. Trần Minh Chết gầm lên, người anh lòe lên. Lần này anh hoàn toàn không hề giữ lại chút sức mạnh nào nữa. Anh đến trước mặt đỗ quân hồng, dễ như chờ bàn tay. Anh giơ tay tóm lấy cổ đỗ quân hồng một lần nữa. muốn chết à giết cậu ta thấy Trần Minh Chết dám không chế mình như vậy sau mặt đỗ quân hồng lạnh lẽo như băng thậm chí có một khoảnh khắc bà ta còn nghĩ đó chính là bà ta muốn nhìn thấy xác của Trần Minh Chết đây chính là đứa con trai của tiến sĩ vẻ gian hàng đầu của Hoa Hạ người đã được đưa vào đầu vô số ký ức nghiên cứu khổng lồ từ bé đã được dùng tổ hợp gian hoàn hảo gần như tiếp cận với thần linh Tuy vẫn luôn chưa thể kích thích được năng lượng trong cơ thể, nhưng Đỗ Quân Hồng có thể cảm thấy năng lượng gian khổng lồ trên người Trần Minh chết. Bà ta nhất định sẽ có được thứ đó. Đến lúc đó không chừng bà ta còn có thể tạo ra thần linh ngay trên đảo Hải Tâm. Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Thậm chí, lúc này bà ta đã suy nghĩ về việc, lát nữa nên lấy những ký ức bí ẩn vẫn chưa thức tỉnh từ trong ý thức của anh già như thế nào. là một tiến sĩ gen xuất sắc giống như nam cung di tĩnh. Có thể nói đỗ quân hồng là một nhà tiên tri đáng sợ về phương diện nghiên cứu gen. Bốp! Lúc đỗ quân hồng ra lệnh, người đàn ông phạm vỡ vừa tấn công trần minh chết đã đấm thẳng vào lòng ngực anh. trần minh chết liền bỏ qua đỗ quân hồng đổi tóm thành năm đấm dùng hết sức mạnh toàn thân để đỡ. ầm! vào chính lúc tiếng ầm vang lên chu thiên vân đứng bên cạnh đã ra tay. chu thiên vân bước lên sức mạnh toàn thân được giải phóng ra chỉ trong nháy mắt những võ giả gen này đã bị thu hút đến bên cạnh anh ta nhưng chu thiên vân không hề quan tâm anh ta sát hổ lô bên hồng tóm thẳng lấy cổ một võ giả gen phạm vỡ đang xông đến trước mặt mình sau đó người anh ta nhảy vọt lên chia nhảy một cái thôi đã nhảy vào trong bệ thí nghiệm hình tròn khổng lồ ầm ầm bốp không bốp ầm ầm Đỗ Quân Hồng hét lên thất thanh, nhưng Chu Thiên Vân không hề cho người kia bất cứ cơ hội nào. Anh ta tóm thẳng lấy cổ của người đàn ông kia, ấn vào khoang năng lượng khổng lồ của bệ thí nghiệm, sau đó dẫm mạnh lên khoang năng lượng. Sức mạnh khổng lồ khiến cả khoang năng lượng đều bị dẫm xuống đất. Mặt đất phòng thí nghiệm bị nứt một khe lớn, sàn bằng tấm thép đã được gia cố và xử lý, nhưng dưới chân Chu Thiên Vân vẫn nứt ra một khe lớn. Phụt, đồng thời tròn mình chết bị đấm bay ra ngoài đâm mạnh vào cánh cửa thép đóng chặt trên cánh cửa thép xuất hiện một vết lõm lớn, đèn đỏ trên đó không ngừng lấp lóe. ngụm máu mà anh cố nhịn trước đó giờ đã phun thẳng ra anh phung tay, cố va chạm vừa nãy khiến anh cảm nhận được sự mạnh mẽ của sức mạnh gian nhưng tuy anh bị đấm bay ra nhưng không hề bị thường thậm chí lúc này quanh cơ thể anh còn xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ bảo vệ xung quanh trong cơ thể anh xuất hiện từng luồng sức mạnh điên cuồng xông ra từ đan điền của anh rồi lan ra khắp các kinh mạch và tứ chi lúc này anh cảm thấy như chỉ thoáng cái đã được rót đầy sức mạnh anh vừa bước một bước là mặt đất đã có dấu chân hiện lên bốt giết hai người này cho tôi đỗ quân hồng thấy những bàn điều khiển không ngừng sụp xuống thì mắt tóe lửa đài thí nghiệm khổng lồ trung tâm của đào hải tâm chính là hệ thống điều khiển lớn nhất trên đảo nhưng lúc này lại bị người ta phá hoại dã man tuy đỗ quân hồng khá kinh hãi trước sức mạnh của tên béo đang phá hoại bàn điều khiển nhưng trong lòng bà ta còn điên cuồng hơn bà ta nhất định phải giết chết hai kẻ này sau đó biến chúng thành vật thí nghiệm mới có thể cứu vãn những tổn thất mà chúng gây ra ngay đỗ quân hồng nói vậy người đàn ông tấn công trần minh chết trước đó nhìn về phía chu thiên vân đang không ngừng phá hoại bàn điều khiển, ánh mắt lóe lên tia sáng màu đỏ máu. chết. ông ta bật thốt ra một từ. ngay sau đó, ông ta lao về phía chu thiên vân như tên bắn. nhưng chu thiên vân không hề quan tâm. anh ta bật cười ha ha. Tuy đang bị võ giả xen phây công, nhưng anh ta không coi những người này ra gì. anh ta tùy tiện tấn công giết chết họ. cho dù là người đàn ông Phạm vỡ kia xuất hiện trước mặt. anh ta vẫn ra tay đỡ đòn tránh diện không hề rơi xuống thế hạ phong mà lúc này chu thiên vân đã đứng trước bàn điều khiển chính rơi chân định rẫm xuống mày dám sắc mặt đỗ quân hồng thay đổi không chỉ là vì hành động của chu thiên vân mà còn là vì cô bà ta đã bị người ta bóp chặt nói nếu không bà sẽ chết trần mình chết tung ra một cú đấm đầu của võ giả sen đang đứng gần anh vỡ tung Máu tươi bắn đầy đất Trên mặt Trần Minh Chết đầy máu Anh cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn khủng khiếp Anh không còn giữ được hơi thở ổn định như trước nữa Ngay cả Chùa Thiên Vân cũng cảm thấy kinh ngạc Trước sức mạnh khổng lồ của Trần Minh Chết lúc này Nhưng động tác của anh ta Không hề ngừng lại Anh ta dẫm mạnh lên Bàn điều khiển chính khổng lồ nổ tung Âm âm, âm âm Nhất thời, cả phòng thí nghiệm khổng lồ Bắt đầu lấp lóe các ánh sáng Cảnh báo màu đỏ cả không gian to lớn dường như đang rung lắc dữ dội, cứ như là đang có động đất từ dưới đáy biển truyền lên vậy. sức mạnh khổng lồ này khiến tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều điên cuồng tháo chạy gào thét. vô số nhân viên công tác bà nãy còn trốn trong góc giờ đã đứng lên hốt hoảng tháo chạy. hiển nhiên là hành vi bạo lực của Chu Thiên Vân đã tạo nên sự khủng hoảng to lớn cho đảo Hải Tâm. âm âm. ngay lúc này. Cánh cửa thép lớn phía không xa đã được mở ra từ bên trong. Một bàn tay to lớn thô giáp thò ra. Tiêu rồi, đội quân hồng đang bị Trần Minh Chết tom lấy cổ, run lầy bẩy. Đôi mắt già nua vốn đã đầy tơ máu, giờ càng nặng nề hơn. Tất nhiên, Trần Minh Chết cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ như đến từ vực sâu địa ngục kia. Âm âm. Tiếp tục nhìn, bàn tay giơ ra kia chợt to mạnh. Cánh cửa hợp kim sắt thép kia vốn chỉ đang mở một nửa giờ bị bàn tay này bóp tới nỗi biến dạng những đèn màu đỏ cảnh báo trên những bức tường xung quanh điên cuồng nhấp nháy mau chạy đi hải tâm ma vương thức tỉnh rồi a chạy ngay đi những nhân viên công tác vốn đã rất kinh hãi thế cảnh này thì không còn quan tâm gì nữa họ điên cuồng gào lên rồi nhao nhao chạy ra một lối đi vẫn chưa sụp hẳn hải tâm ma vương trần minh chết và chu thiên vân nhìn về phía vật khổng lồ đang rơi cả bàn tay ra hiển nhiên vật khổng lồ này chính là con quái vật rơi đáy biển vô cùng đáng sợ ầm uhm. a nó ném mảnh cánh cửa thép vừa bị bóp nát đi cánh cửa đó đã đập chết một đám nhân viên như đập chết một đám ruồi nhặng cũng chính lúc này ánh mắt trần minh chết nặng nề hẳn chú thiên vân cũng đi tới trước mặt anh vù vù trong tiếng còi cảnh báo liên hồi con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng để lộ ra khuôn mặt của nó. Đầu nó trông giống khủng long thời tiền sử, nhưng người nó thì lại giống vận cổ cỡ lớn. Khuôn mặt nó đầy dẫy những cục mụn nhọt xù xì, khiến người ta nhìn thôi, đã thấy buồn nôn. Đôi mắt đó sáng như hai cái đèn lồng, nhưng chỉ hé ra một nửa, như vẫn chưa tình ngủ. Nó chỉ thở một hơi thôi, mà tất cả những đồ vật xung quanh đã bị thổi giạp. Đây là một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc này, người đàn ông phạm vỡ vừa đánh nhau với Trần Minh Chết đã dẫn theo mười mấy võ giả gian điên cuồng lao đến chỗ con quái vật khổng lồ này. Giờ Trần Minh Chết cuối cùng cũng hiểu rồi, những võ giả gian này không có ý thức của riêng mình. Vì trước đó, đỗ quân hồng ra lệnh tàn sát, thì họ mới điên cuồng tấn công anh và Chu Thiên Vân. Mà bởi vì thực lực của Chu Thiên Vân mạnh hơn anh, nên những võ giả gian đáng sợ kia đều lao tới chỗ Chu Thiên Vân như ong vỡ tổ, sức mạnh của con quái vật khổng lồ vừa lao ra cực kỳ mạnh, nhưng võ giả già này đều tự động coi con quái vật đáng sợ này là mục tiêu tấn công của mình. "Đừng, trận mình chết, cậu còn không mau thả tôi ra hả? Cậu có biết cậu đã mắc phải một lỗi lầm tay trời không hả?" Đỗ Quân Hồng thấy những võ giả già này đều điên cuồng lao đến chỗ con quái vật khổng lồ thì dậy dụi nhiều điền Sau đó bà ta gào lên Phạm phải lỗi lầm tay trời Đỗ quân hồng Nói tọa độ cho tôi Nếu không tôi sẽ giết bà ngay lập tức Tất nhiên anh biết Con quái vật này vô cùng đáng sợ Nhưng anh chỉ muốn biết Bạch Diệp Trì đang ở đâu Trên đảo Hải Tâm Có một thứ đáng sợ nhiều vậy Vậy chứng tỏ Thí nghiệm gen ở nơi đây Còn khủng khiếp và tàn khốc hơn anh nghĩ nhiều Cũng chính vì vậy mà anh càng lo lắng cho Bạch Diệp Trì Quan trọng hơn là cô còn đang mang thai con anh nữa Vậy chẳng phải là cô sẽ trở thành vật thí nghiệm của đảo hải tâm của nhà họ đỗ sao? Thế nên lúc này anh không hề quan tâm con quái vật khổng lồ Có sức mạnh khủng khiếp không biết từ đâu mà có này rốt cuộc là thứ gì Anh chỉ quan tâm Bạch Diệp Trì đang ở nơi nào Vị trí cụ thể là ở đâu Để anh lập tức tới tìm cô đối với trần minh chiết thí nghiệm gen hay mật mạ gen đều không quan trọng điều quan trọng nhất trong lòng anh là phải tìm được bạch diệp chi ngay không để cô cô đơn một mình cô sẽ thấy sợ bốp phụt đừng thằng nhóc cậu mau thả tôi ra giờ chỉ có tôi mới có thể ngăn hải tâm ma vương lại nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây những võ giả gen xông tới trước mặt con quái vật hoàn toàn không phải đối thủ của nó thậm chí một cao thủ cấp thiên trong đó hoàn toàn chỉ là thức ăn cho con quái vật này sắc mặt chúa thiên vân vô cùng nặng nề cậu nhóc cứ thả bà ta ra trước để bà ta ngăn con quái vật này lại đã các quần nợ này có sức mạnh vượt xa chúng ta nếu không ngăn lại kịp thời thì hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây đấy tất nhiên trần minh chết cũng biết điều đó nhưng lúc này anh lại cười lạnh anh nhìn đỗ quân hồng trước mặt mình chồng và con gái của bà sắp chết rồi, bà có chịu nói không? anh nhìn thấy người đàn ông trung niên phạm vỡ kia và đỗ linh san đang nhanh chóng lao về phía con quái vật, anh liền cười lạnh. giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, cứ như là lời của chu thiên vân không hề có chút tác dụng nào với anh vậy. trần mình chết, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn linh san chết như thế sao? cậu phải biết là, câm buồn. đỗ đại hải nhếch nhác thảm hại, đang sợ chết khiếp. toàn thân run rẩy, ông ta gào lên với Trần Minh chết, mà anh lại quát lớn, tay càng bóp chặt hơn. Cùng lắm thì cùng nhau chết. Đỗ Quân Hồng, dù sao bà cũng đâu có chút tình cảm nào, thế mà giờ vẫn sợ chết à? vô số đèn cảnh báo nhấp nháy, khuôn mặt đầy máu tươi của Trần Minh chết, tựa như khuôn mặt của ma quỷ. Thực ra trong lòng anh cũng đang đánh cược. lúc chồng và con gái của Đỗ Quân Hồng lao về phía con quái vật khổng lồ kia. Anh nhìn thấy rõ sự sốt ruột trên khuôn mặt của bà ta. Tất nhiên anh biết, người như Đỗ Quân Hồng hoàn toàn không có chút tình cảm gì, bà ta chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu của mình. Hiển nhiên, chồng và con gái đều là những tác phẩm mà bà ta tự hào nhất, thế nên bà ta vô cùng coi trọng họ. Cậu, cậu là một tên điên. Mặt Đỗ Quân Hồng đỏ bừng, bà ta điên cuồng gào lên. Phải. Tôi chính là một tên điên đấy." Vừa nói, tay anh vừa bóp chặt thêm. À, à, cậu mau thả tôi ra, tôi sẽ nói tọa độ cho cậu biết." Đỗ Quân Hồng đã cảm nhận được sự uy hiếp sinh mạng thực sự, quan trọng hơn là lúc này phòng thí nghiệm trung tâm của Đào Hải Tâm đã phải chịu thiệt hại không thể khôi phục. Hải Tâm Ma Vương thoát khỏi sự trói buộc của họ, đây là điều bà ta không ngờ tới được. Hơn nữa, sự khủng khiếp của Hải Tâm Ma Vương đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ thực sự quá đáng sợ nhưng đồng thời bà ta cũng cảm thấy hứng thú nhưng lúc này bà ta quá đau nên không thể hiện ra hết cách rồi bởi sát ý và sự điên cuồng trần trụi của trần mình chết khiến ngay cả người như đỗ quân hồng cũng thấy tuyệt vọng và sợ hãi tôi nói tọa độ cho cậu cậu thả tôi ra ngay nhanh lên vù vù vù lúc này Trần Minh Chết mới thả đỗ quân hồng ra. Anh hoàn toàn không lo lắng. Đỗ quân hồng sẽ giờ thủ đoạn gì? Anh ngẩng đầu nhìn con hải tâm ma vương đã lộ ra cả cơ thể. Cái đầu to khủng khiếp. Nó đang ăn từng chiến sĩ gian như đang ăn đậu. Bàn tay kia có sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Nó vừa tóm một cái là một đống võ giả gian cấp thiên đã bị nghiền thành một bãi thịt nát. Sức mạnh như thế này quả thực quá đáng sợ. Mà Đỗ Quân Hồng thì vừa được thả ra, đã bỏ đến bên cạnh bàn điều khiển chính, bị Chu Thiên Vân phá hoại. Bà ta thuần thuộc rút một cái bàn phím nhỏ bên dìa bàn không chế, đã nứt vỡ ra. Lúc này, tuy bàn phím đang lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, nhưng Đỗ Quân Hồng không hề quan tâm. Bà ta gõ lạch cạch lên bàn phím. Cùng với tiếng gõ của Đỗ Quân Hồng, động tác của con hải tâm ma vương dần trở nên chậm chạp, đôi mắt nó từ từ khép lại. người đàn ông trung niên bị nó tóm trên tay, điên cuồng rẽ rủa thoát khỏi tay nó. người toàn là máu, ánh mắt đen kịt. cuối cùng, con hải tâm ma vương khổng lồ ngừng hành động tác. đội quân hồng ngồi sụi lầu xuống đất. bà ta lấy từ bên cạnh một tấm thẻ số liệu màu trắng, tương tự như USB ra. trong này là tất cả tọa độ của cuộc liều đài thí nghiệm lần này. cậu cứ từ từ mà tìm đi. nói xong. Đỗ Quân Hồng ném tấm thẻ số liệu màu trắng đó cho Trần Minh Chiết. Trần Minh Chiết giơ tay nhận lấy tấm thẻ số liệu màu trắng. Anh nhìn Đỗ Quân Hồng đang cố gắng đứng dậy. Đỗ Đại Hải ở bên cạnh hình như không nhìn nổi nữa nên vội vàng đi đến bên cạnh đỡ chị mình lên. Lúc này, phòng thí nghiệm trung tâm của đảo Hải Tâm đã trở nên bừa bộn lộn xộn Trần Minh Chiết nhìn con quái vật kỳ quái đã nhắm mắt lại ở phía không xa. Thưa quái dị, được những nhân viên công tác ở đây gọi là hải tâm ma vương này vốn không nên tồn tại trên trái đất, bởi anh nhìn thấy đặc trưng của nhiều giống loài trên người con quái vật hải tâm ma vương này. Hiển nhiên là con hải tâm ma vương này chính là vũ khí bí mật mà đào hải tâm nghiên cứu ra. Nhưng vừa nãy vì không cẩn thận nên hành vi bạo lực của Chu Thiên Vân đã đụng phải thứ gì đó không nên đụng vào, nên thứ này mới nhảy ra. Cũng chính bởi sự xuất hiện của con hải tâm ma vương bí ẩn này Đỗ Quân Hồng mới thấy sợ hãi Nhưng Trần Minh Chết hoàn toàn không quan tâm những thứ này Anh nhìn tấm thẻ số liệu màu trắng trên tay Sau đó đi tới trước mặt một tiến sĩ trẻ tuổi đang sợ hãi co rúm trong góc ôm dịt cái máy tính màu trắng rồi đưa thẻ số liệu trong tay cho anh ta Ý không cần nói cũng hiểu Tuy tiến sĩ trẻ tuổi kia chậm chạp lơ ngơ. nhưng vẫn có thể hiểu được yêu cầu của Trần Minh Chết. anh ta run rẩy nhận lấy tấm thẻ màu trắng trong tay anh, rồi mở máy tính ra gõ lạch cạch thứ gì đó. Chỉ một lát sau, tiến sĩ trẻ tuổi đã để máy tính trước mặt anh. Anh nhìn thấy mũi tên màu xanh lục không ngừng lập lòe thì gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính đi về phía lối đi trước đó. Chu Thiên Vân nhìn thấy biểu hiện của Trần Minh Chết, thì không khỏi cười khổ. bởi anh ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Minh Chiết nhìn phòng thí nghiệm trung tâm bừa bãi lộn xộn, lại nhìn con hải tâm ma vương đáng sợ dường như đã ngủ say cũng không biết anh ta đang nghĩ gì ngay sau đó anh ta đi theo Trần Minh Chiết khi hai người Trần Minh Chiết rời đi thì sắc mặt đỗ quân hồng dần trở nên khó coi lúc này những tiến sĩ nghiên cứu và các nhân viên công tác đều bắt đầu dọn dẹp lại Đỗ Quân Hồng đi từng bước đến chỗ con Hải Tầm Ma Vương, toàn thân mọc chia chít vảy giáp màu đen. Tuy Hải Tâm Ma Vương đã ngủ say, nhưng cơ thể khổng lồ và dáng vẻ đáng sợ khiến người ta nhìn mà toàn thân ngơ ngáy. Nhưng lúc này Đỗ Quân Hồng đã đi đến trước mặt Hải Tâm Ma Vương. Chị à, chị không sao chứ? Em Đỗ Đại Hải rất bất an, nhưng lúc này ông ta không thể chuồn đi như hai người Trần Minh chết được. Thế nên ông ta chê đành kiên trì đến cùng. bốp Đỗ Đại Hải còn chưa nói xong đã bị ăn một cái bả tai. Tuy lực đánh của Đỗ Quân Hồng cũng không phải là mạnh lắm, nhưng cái tát đột ngột như vậy vẫn khiến toàn thân Đỗ Đại Hải run lầy bầy. Trong lòng có sự buồn bực không nói nên lời. Chị! Em... Người đâu? Nhốt nó lại! Đỗ Đại Hải còn chưa nói xong thì Đỗ Quân Hồng đã lạnh lùng hạ lệnh. Ngay lập tức... có mấy chiến sĩ gian phạm vỡ đi thẳng vào rồi bắt lấy Đỗ Đại Hải. Tuy Đỗ Đại Hải cũng là người có thực lực, có uy danh lẫy lừng tại nhà họ Đỗ, nhưng trước mặt những người này, ông ta chỉ yếu ớt như một con kiến, không đáng một xu Đỗ Đại Hải không thể nào hét ra được. Đỗ Quân Hồng hoàn toàn không nhìn ông ta nữa, mà quay người lại, nhìn con hải tâm ma vương khổng lồ trước mặt và cả những võ giả gian xung quanh đã bị dẫm chết trong phòng thí nghiệm số 0. Những người đàn ông thân hình to lớn Thực lực mạnh mẽ Khi thế hùng hổ bà nãy Giờ dựa vào trên đùi con hải tâm ma vương khổng lồ Khắp người toàn máu tươi Có thể nhìn ra Xương toàn thân đã gãy rất nhiều Tiến sĩ Lần này phòng thí nghiệm của chúng ta Một cô gái cao giáo Cầm chiếc máy tính bảng đứng trước mặt đỗ quân hồng Nói Cô ta đang dùng cách nhanh nhất Để tính toán thiệt hại lần này Và báo cáo tình hình cụ thể cho đỗ quân hồng Nhưng lúc này, đỗ quân hồng chỉ chú ý con hải tâm ma vương khổng lồ trước mặt. Đồng thời, bà ta nhìn đỗ linh san lành lặn không một vết thương ở bên cạnh. Không ngờ, thật sự không ngờ, tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Tôi cuối cùng cũng biết cách để tạo ra hải tâm ma vương thật sự rồi. Người đỗ quân hồng run lầy bầy, giọng điệu bà ta tràn đầy sự kích động chưa bao giờ có trước đây so với sự lạnh lùng khô cằn trước đó. Lúc này, trong bà ta tràn đầy động lực Tiến sĩ Thông báo ngay cho tất cả các nhân viên Tham gia vào thí nghiệm hải tâm ma vương Đến phòng họp để mở cuộc họp Lập tức sắp xếp người khôi phục lại phòng thí nghiệm trung tâm Và tuyệt đối đừng động vào hải tâm ma vương đang ngủ say Nói rồi, bà ta nhìn Đỗ Linh san Với đôi mắt âm ô đang đứng bên cạnh Bà ta khẽ giọng nói Linh san đi thôi Đỗ Linh san liền gật đầu Tuy trên người cô ấy vẫn có vết máu Nhưng dường như cô ấy đã biến thành Một người hoàn toàn khác Nếu không phải là bộ quần áo và ánh mắt đó Thì người ta vẫn sẽ tưởng rằng Cô vẫn là đỗ linh San của ngày xưa Đỗ quân hồng đi về phía phòng hợp Của đào hài tâm Sắc mặt bà ta tràn đầy sát khí lạnh lẽo Trần mình chết Cậu cho rằng Cậu biết tọa độ và vị trí Là có thể đưa Bạch Diệp Chi đi sao Bạch Diệp Chi là vật thí nghiệm quan trọng nhất của phòng thí nghiệm dưới lòng đất Cộng cả đào hải tâm vào cũng không bằng Hơn nữa, ký ức của cô ta cũng đã được đưa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất rồi Người nhà họ thiên sẽ đến đón cô ta đi nhanh thôi Nói cho cậu biết thì đã sao nào Nhưng cậu dám phá hủy phòng thí nghiệm của tôi Tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu được yên đâu Khi tôi nghiên cứu phát minh ra hải tâm ma vương thực sự thì đó cũng là ngày chết của cậu Thầm nghĩ như vậy Đỗ Quân Hồng đã đi đến phòng họp của đảo Hải Tâm Trong phòng họp có một màn hình khổng lồ ở trung tâm Và vô số màn hình nhỏ Trên mỗi một vị trí đều có một máy tính công nghệ cao màn hình khúc xạ Có thể ghi chép và đánh dấu số liệu của cuộc họp trên đó Bất cứ lúc nào Phòng họp này còn liên kết đến tất cả các phòng thí nghiệm trên cả đảo Hải Tâm Chỉ cần thay đổi góc nhìn là có thể biết được tình hình Của vô số những phòng thí nghiệm lớn nhỏ trên đảo Hải Tâm Lúc này, trong phòng họp đã chật kín người, họ đang đợi Đỗ Quân Hồng nói. Lúc Đỗ Quân Hồng đang mở cuộc họp thí nghiệm trên đảo Hải Tâm, thì Trần Minh chết đã lái du thuyền đi thẳng theo hướng mũi tên màu xanh lục. Bởi những chiếc du thuyền này đã được cải tạo qua kỹ thuật rèn tiên tiến, nên kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vô cùng nổi trội. Chỉ cần nhập tọa độ trên máy tính vào tuyến đường thuyền đi, là du thuyền sẽ đi thẳng theo tọa độ đã nhập đến thẳng đích đến. ngồi trên bong tàu trên du thuyền trước mặt là biển rộng mênh mông ở trên biển rộng lớn như thế này cho dù là cao thủ cấp thần đã vượt qua cả cao thủ cấp thiên như chu thiên vân cũng không thể bay thẳng qua biển được tất nhiên trên biển như thế này hoàn toàn không có thứ nào uy hiếp được anh ta nhưng có thể ngồi du thuyền thì tất nhiên chu thiên vân sẽ không ngốc tới nỗi lãng phí sức mạnh để điều khiển hồ lô bay đi cậu nhóc à Cậu cũng đừng quá lo lắng Không phải sẽ gặp được cô vợ nhỏ của cậu ngay sao Nhìn cái mặt nhăn lại như khổ qua của cậu kìa Đâu cần phải vậy chứ Nào, làm tí rượu đi Trần Minh trước gật đầu Tuy Chu Thiên Vân nói đúng Nhưng anh lại vẫn cứ cảm thấy vô cùng bất an Thậm chí anh có thể cảm nhận rõ ràng Bạch Diệp Trì cứ như đang lóe lên trước mặt mình Trông cô như sắp sửa bay đi vậy Diệp Trì, em nhất định phải đợi anh Anh sẽ lập tức đến bên cạnh em đây Sau đó anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa Anh hít sông một hơi Sau đó nhận lấy hổ lô của chu Thiên Vân Rồi uống một hớp rượu mạnh Khi Trần Minh Chết đang lái du thuyền Một cách nhanh chóng Để đến hòn đảo biệt lập vô xanh kia Ở trên chính hòn đảo đó Một vật thể bay hình tròn Đang cầm rú Rồi từ từ hạ cánh xuống quảng trường trung tâm của hòn đảo Trên biển Thái Bình Dương Mình mông vô bờ trên hòn đảo biệt lập vô danh đang vô cùng ồn ào náo nhiệt bởi có một vị khách quý đến đảo đó chính là cậu cả Thiên Khải của nhà họ Thiên ở Hoa Hạ cậu cả nắm quyền thực sự của nhà họ Thiên cậu cả nhà họ Thiên này là cao thủ mạnh siêu cấp gen của anh ta được tối ưu hóa đến một mức độ không thể tiên nổi trên quảng trường khổng lồ hình tròn một vật thể bay hình tròn nho nhỏ đậu trên kiến trúc hình tròn cổ xưa Khi vật thể bay này đổ xuống bên cạnh kiến trúc đó, người chủ nhân nắm tất cả mọi quyền hành trên đảo, bác sĩ Phương và tộc trưởng do tất cả mọi người bầu ra và cả một người đàn ông cường tráng vạm vỡ đã đứng trên khoảng trống cách vật thể bay không xa và cung kính chuẩn bị nghênh đón người sắp đi xuống từ vật thể bay. Bác sĩ Phương đã thông báo cho các tộc trưởng trên đảo và người đàn ông vạm vỡ tên mộc căn này để Bạch Diệp Trì sửa soạn rồi tới đây nhanh. Ông ta biết, lần này cậu chủ Thiên Khải tới đây là vì cô gái tên Bạch Diệp Chi này. Nếu không, cậu chủ tuyệt đối sẽ không bao giờ đến một hòn đảo biệt lập hoàng vù như thế này. Tất nhiên, ông ta cũng muốn nhân cơ hội này để làm thân với cậu chủ Thiên Khải nắm quyền to ở nhà họ Thiên. Nói không chừng, ông ta có thể được điều đi khỏi hòn đảo khỉ ho cỏ gái này. Khỉ ho cỏ gái? Có lẽ người khác không nghĩ nhiều vậy, nhưng là một tiến sĩ y học Đã ở trên đảo suốt hơn 20 năm, Phương Thủy đã cảm nhận sâu sắc những thứ vô cùng bất lực ở nơi đây. Đúng vậy, Phương Thủy chính là người mới 20 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ của Học viện Y học, cũng chính bởi vậy mà ông ta có sự cố chấp khủng khiếp trời sinh đối với thuốc y học. Vì thế, nên ông ta vừa tốt nghiệp một cái là đã được tập đoàn Thiên Tùng Bí Ẩn của Hoa Hạ nhắm vào làm việc. Từ đó, ông ta tới tập đoàn Thiên Tùng Bí Ẩn đó Những gì mà ông ta học đã được tận dụng một cách tối đa. Hơn nữa, một phương thủy vốn tự cao tự đại đã nhìn thấy rất nhiều thí nghiệm thần kỳ mà ông ta chưa từng được nghe, chưa từng được thấy. Ông ta vô cùng chấn động về phương diện giải phẫu và phân tích cơ thể người ở nơi đây. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, phương thủy đã được vào phòng thí nghiệm thâm niên của tập đoàn Thiên Tung. Không lâu sau, ông ta đã ký hợp đồng chọn đời và cam kết giữ bí mật. Nhưng lúc đó Phương Thụy không biết, thứ gọi là hợp đồng chọn đời và cam kết giữ bí mật lại là gông cùm trói buộc ông ta cả đời. Từ đó, Phương Thụy trở thành thành viên của phòng thí nghiệm trung tâm của tập đoàn Thiên Tung và sau khi học tập chuyên sâu thì ông ta được điều đến hòn đảo nhỏ vô danh này, trở thành chủ nhân của hòn đảo. Mới ban đầu, Phương Thụy còn thấy khá thú vị bởi nơi đây có thể thực hiện được ước mơ của ông ta. ông ta có thể cảm nhận được vô số khoái cảm từ những vật thí nghiệm này. Bởi đối với một người, say mê y sinh vật học và điều chế thuốc nhiều phương thủy, thì việc có thể thực hiện được những ý tưởng ấp ủ trong lòng nhờ vô số những vật thí nghiệm là vô cùng kích thích. Nhưng dần dần, ông ta muốn rời khỏi hòn đảo này. Vì cách mấy năm, hòn đảo nhỏ này lại đổi một lượt người mới. Tất nhiên, phương thụy biết những người này hoàn toàn không phải là con người giống ông ta, mà chỉ là những vật thí nghiệm dùng để nghiên cứu chứng minh một số lý luận khoa học về sự sống mà thôi. Họ chỉ là những vật thí nghiệm đơn giản, thế nên từ rất lâu về trước, phương thủy đã hoàn toàn coi họ như những trò chơi thí nghiệm, những lúc nhàn chán. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, những vật thí nghiệm được đưa đến sẽ được phương thủy sắp xếp cho các ngành nghề khác nhau, sau đó được giao cho một năng lực đặc biệt nào đó. Như thế, ông ta có thể xây dựng nền phương quốc trò chơi. mà ông ta muốn. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, Phương Thủy đã chán ngấy từ lâu rồi. Giờ đây là một cơ hội tuyệt vời đối với ông ta. Cậu cả của nhà họ Thiên, Thiên Khải, đó là người có tiếng nói tuyệt đối trong nhà họ Thiên. Đã bao nhiêu năm như vậy, tất nhiên Phương Thủy cũng biết được rất nhiều tình hình nội bộ của tập đoàn Thiên Tung. Tập đoàn Thiên Tung bao gồm rất nhiều gia tộc lớn ở Hoa Hạ, có thể nói nhìn bề ngoài Thì đây chỉ là một tập đoàn bình thường Nhưng thực ra tập đoàn Thiên Tùng Sở hữu vô số thế lực lớn vô cùng đáng sợ Những gia tộc lớn ở Hòa Hạ Chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi Mà trong những gia tộc lớn ở Hòa Hạ này Nhà họ Thiên Nắm quyền chủ động tuyệt đối Nhà họ Thiên Nắm rất nhiều quyền điều khiển Trong cả tập đoàn Thiên Tùng Mà vô số những hòn đảo Mà đảo Hải Tâm dùng để làm thí nghiệm này Đều là nhà họ Long tài trợ Chỉ riêng điều này là Phương Thụy đã không dám tưởng tượng rồi. Cũng chính bởi vậy mà Phương Thụy mới không dám suy nghĩ quá nhiều đến việc bỏ trốn khỏi hệ thống này. Tất nhiên cũng không phải là không xảy ra những chuyện nhiều vậy, bởi trong cả Thái Bình Dương có vô số những hòn đảo nhỏ như thế này mà Phương Thụy mới chỉ biết được hơn 300 hòn đảo, trong đó có mấy hòn đảo vẫn liên lạc với họ, có lúc còn trao đổi với nhau các vật thí nghiệm nữ xinh đẹp. là đàn ông những vật thí nghiệm này chỉ là công cụ trong mắt họ trước đó cũng có hơn 100 hòn đảo liên kết lại với nhau muốn thoát khỏi khu vực hải lý cô độc này đều trở về đất liền nhưng cuối cùng cũng chỉ có một kết cục đó là bị các cao thủ nhà họ thiên áp chế hoàn toàn giết sạch toàn bộ mà lần này nhờ có sự xuất hiện của Bạch Diệp Trì Phương Thủy đã nhìn thấy hy vọng hình như vật thí nghiệm Bạch Diệp Trì này vô cùng quan trọng đối với nhà họ thiên thế nên khi bạch diệp trì đến hòn đảo này, phương thủy rất muốn chiếm hữu nhưng ông ta lại không làm gì. vì khi bạch diệp trì đến đảo, ông ta đã nhận được lệnh của cấp trên. mấy ngày sau, cậu cả thiên khải của nhà họ thiên sẽ đích thân tới đưa vật thí nghiệm này đi. vì thế trong mấy ngày này, phương thủy không ngừng chỉnh sửa ký ức của bạch diệp trì. hơn nữa, lúc ông ta biết bạch diệp trì có thai, thì vô cùng kinh hãi. bởi vậy, nên ông ta cảm thấy mình có thể thoát khỏi hòn đảo biệt lập trên biển này hay không tất cả đều phải dựa vào lần này khi một người đàn ông tóc dài cao giáo từ từ đi xuống khỏi vật thể bay hình tròn Trần Minh Chết đã nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển rộng mênh mông vị trí của hòn đảo này vừa hay đúng hướng mũi tên màu xanh chỉ chắc chính là hòn đảo nhỏ phía trước rồi nhưng không biết cô vợ nhỏ của cậu có ở trên hòn đảo này không nhưng tôi có thể cảm nhận được có mấy luồng sức mạnh khổng lồ trên hoàn đảo này. Đi, chúng ta lên trước đi. Nói rồi, Trần Minh Chết nhảy mạnh khỏi bòng tàu, anh bắn đi như tia chớp, dẫm mạnh lên mặt nước, rồi anh vọt lên, nhanh chóng chạy lên bờ. Để tôi đưa cậu đi đi. Chủ Thiền Vân hít sông một hơi, ngay sau đó, anh ta lóe lên một cái, rồi tóm thẳng lấy Trần Minh Chết. Tốc độ nhanh tới nỗi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Trần Minh Chết. Mà lúc này, trên hòn đảo biệt lập vô danh trên quảng trường khổng lồ ở trung tâm quảng trường này được khảm từ từng cây gỗ thật hơn nữa trên quảng trường gỗ này có vô số bức tượng gỗ điêu khắc nhìn từ phía xa quảng trường này trông vô cùng độc đáo sáng tạo xung quanh toàn là những dãy núi lớn những khu rừng um tùm bạch dẹp trên mặc đồ trắng đứng trên quảng trường đứng bên cạnh cô là bạch dụng quang cao to nhưng lúc này đôi mắt bạch dụng quang rơm rớm nước mắt Ông ấy vẫy tay với Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì quay đầu Nhìn Bạch Dũng Quang Đôi mắt cô bị dịn không nỡ rời xa Nhưng nhiều hơn cả là sự hoang mang Mau đi đi Diệp Trì nhớ là nhất định Phải tự bảo vệ bản thân cho tốt Đi đi Bạch Dũng Quang vừa nói vừa lau nước mắt Một người đàn ông cao to đến vậy Mà giờ vành mắt lại đỏ hoe Tôi nói này Ông cũng thật là Diệp Chi là thành nữ của đảo chúng ta, giờ cậu cả nhà họ Thiên đích thân đến đón Diệp Chi, đây là chuyện đáng mừng, ông khóc cái gì chứ?" Tập trưởng có thân hình cao to vạm vỡ, tên mộc căn kia đi lên trước vài bước, tới trước mặt Bạch Sủng Quang rồi cười nói, "Tôi không khóc, tôi đang kích động mà. Nhưng trước giờ Diệp Chi chưa bao giờ rời xa tôi, giờ con bé lại phải đi rồi, có cậu cả nhà họ Thiên chăm sóc nó thế này, tôi yên tâm lắm, chỉ là tôi thấy không nỡ." Thấy không quen mà thôi. Lúc này, đôi mắt Bạch Diệp Trì trống rỗng. Mới ban đầu cô còn có thể nhớ được một số thứ, nhưng giờ không biết tại sao mà cô lại cứ muốn quên đi những chuyện này. Cứ như là những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô vậy. Khi cô đi từng bước đến chỗ vật thể bài kia, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện vô số những đoạn ký ức vụn vặt. Nhưng cho dù cô cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được dáng vẻ của người đàn ông đó. rất mơ hồ, nhưng hình như anh ấy tên là Trần Minh Chiết. Minh Chiết? Bạch Diệp Trì khẽ nỉ non, nhưng giọng cô rất nhỏ. Hầu như không có ai nghe thấy. Người thanh niên đang đứng ở dưới lối ra vào của vật thể bay ở phía không xa. Ánh mắt anh ta tràn đầy ý cười lạnh lẽo. Người này chính là Thiên Khải. Cậu cả nhà họ Thiên này có địa vị cực kỳ cao quý ở nhà họ Thiên. Không những thế, Thiên Khải còn là một vật thí nghiệm gần như hoàn hảo, anh ta có thực lực cực mạnh. Lần này anh ta đến đưa Bạch Diệp Trì đi là để lấy đi gen trong cơ thể cô, từ đó tạo ra gen hoàn hảo thực sự. Họ còn biết được tin rằng trước đây Bạch Diệp Trì từng gặp con trai của Nam Cung Di Tĩnh ở một thành phố nhỏ tên Tân Thành. Hơn nữa, hai người còn có con với nhau. Nếu là trước đây thì tất cả chuyện này sẽ chẳng được coi trọng. Nói không chừng đứa trẻ trong bụng Bạch Diệp Trì đã bị phá từ lâu rồi. Nhưng chính bởi vì Trần Minh Chết làm náo loạn ở Yên Kinh, thanh danh của anh đã truyền đến tận tai tầng lớp quản lý cao cấp của Tập đoàn Thiên Tùng, thậm chí cả phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng đã nắm được tình hình. Thế nên bên đó mới để Thiên Khải đưa vật thí nghiệm Bạch Diệp Trì về phòng thí nghiệm dưới lòng đất để tránh xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Nếu nói, năm đó Nam Cung Di Tĩnh đưa mật mã gen gần như hoàn mỹ tới mức độ của thần linh vào tổ hợp và móc xích gen của trần minh chết vậy thì đời sau của trần minh chết cũng sẽ có mật mã gen bí ẩn này vừa hay bạch diệp chi lại là một vật thí nghiệm thuần chủng sức chịu đựng gen trong cơ thể vượt quá 99,9% so với con người để một vật thí nghiệm thuần chủng nhiều thế này làm vật chứa cho mật mã gen bí ẩn có thể nói là hoàn hảo đây cũng là lý do vì sao thiên khải đích thân đến hòn đảo biệt lập vô danh này đón bạch diệp chi đi Thấy Bạch Diệp Trì đẹp tựa tiên nữ đi từng bước đến chỗ mình thiên khải nở nụ cười lạnh nhạt nụ cười đó khiến Bạch Diệp Trì cảm thấy rất không thoải mái Nhưng lúc này cô đang cố gắng nhớ lại người đàn ông tên Trần Minh Chết kia nhưng dường như trong đầu cô có vô số ký ức hỗn loạn những ký ức này đã hoàn toàn vỡ tung thậm chí cứ như là đã bị chặt đứt rồi rơi vỡ tứ tung vậy biến mất không còn tăm tích Mời vào đưa cô Bạch đến khoang đặc biệt nghỉ ngơi. Cuối cùng, Bạch Diệp trì vẫn không nhớ ra, nhưng trong đầu cô lại có một mệnh lệnh và lên vật thể bay này, sau đó đi theo cái người tên Thiên Khải này rời khỏi đây. Còn về việc đi đâu thì trong đầu cô trống rỗng. Khi Bạch Diệp trì đi hẳn vào vật thể bay, Thiên Khải liền nhìn những người trên đảo. Cuối cùng, anh ta nhìn Phương Thụy. Ông là người phụ trách ở đây. Phương Thụy vội vàng gật đầu. Làm khá lắm. Nói số thứ tự của ông cho tôi đi Khi nào tôi về tập đoàn Sẽ xem có vị trí thích hợp với ông không Tất nhiên mới bắt đầu Phương Thụy đã nói bóng gió Điều ông ta muốn rồi Thực ra trong mắt Thiên Khải Phương Thụy chỉ là một tên chẳng đáng để anh ta quan tâm Có lẽ vừa quay người Là anh ta đã quên hết rồi Cậu chủ Thiên Khải Tôi là số 749 Tôi tên Phương Thụy Thiên Khải gật đầu Sau đó không nói gì nữa Anh ta quay người đi vào vật thể bay Sau đó, vật thể bay từ từ khởi động Lúc này, người kích động nhất chính là Phương Thụy Ông ta nhìn vật thể bay đang cất cánh nghĩ lại những gì Thiên Khải vừa nói là về sẽ xem trong tập đoàn có vị trí gì thích hợp với ông ta không Ông ta kích động tối nỗi suýt chảy cả nước mắt Mà khi vật thể bay vừa rời khỏi hòn đảo biệt lập thì hai người Trần Minh Chết đã đứng trên một ngọn núi Diện tích của hòn đảo này không nhỏ có khá nhiều dãy núi tương đối lớn. Hai người Trần Minh Chiết đang đứng trên chỗ cao nhất của hòn đảo, vật thể bay trên đỉnh đầu từ từ bay đi. Trần Minh Chiết thấy trong lòng mình trống rỗng, thậm chí hơi sốt ruột. Anh rưng lại, ngẩng đầu nhìn vật thể bay xa, trái tim anh chợt đau đớn dữ dội. Ôi trời, thật sự không ngờ đấy, trên một hòn đảo biệt lập vô danh như thế này, trên Thái Bình Dương mà còn có nhiều người sinh sống như vậy. hồi nữa còn có vẻ còn sống rất có trật tự quy củ nữa chứ cứ như là một vương quốc nhỏ tách biệt với thế giới vậy lúc trần Minh chết đang nhìn vật thể bay đã biến mất thì đột nhiên anh bị cắt ngang luồng suy nghĩ bởi giọng của chu thiên vân anh nhìn chu thiên vân anh lóe lên một cái đã đứng trên một đỉnh núi phóng mắt nhìn ra xa, xa là có thể nhìn được rất nhiều tình hình trên hòn đảo này giờ tầm mắt của họ đã rất sắc bén và tình tường có thể thấy rõ hết tất cả mọi thứ trên hòn đảo lớn này. Hơn nữa, lúc này Trần Minh Triết đã nhìn thấy quảng trường rộng lớn ở giữa đảo. Hình như trên quảng trường đang có chuyện gì đó, vô số người trên đảo đang tụ tập trên quảng trường. Đi thôi, Chu Thiên Vân cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi chuyện trên đảo. Lúc này trừ quảng trường trung tâm đang có vô số người tụ tập ra thì những nơi khác gần như chẳng có ai. Trần Minh Triết gật đầu. Chỉ một bước thôi, anh đã lao đến quảng trường trung tâm kia với Chu Thiên Vân để nhanh chóng tìm được Bạch Diệp Trì. Trong lòng, nỗi nhớ nhung và sự lo lắng đè nặng lên trái tim anh. Thậm chí anh không biết, khi gặp lại, anh nên đối mặt với cô như thế nào. Mà lúc này, trên quảng trường trung tâm, vô số người trên đảo nhìn vật thẻ bay đã bay xa từ lâu. Cuối cùng, họ đều nhìn Bạch Dũng Quang đang lệ rơi đầy mặt. đúng vậy. Lúc này tất cả mọi người ở đây ai nấy đều ngưỡng mộ bạch duẫn quang. tuy bạch diệp trì chỉ là cháu gái của ông ấy, nhưng giờ bạch diệp trì lại được cậu cả nhà họ thiên, cậu chủ của một gia tộc lớn ở thế giới bên ngoài để mắt đến. giờ bạch diệp trì còn mang thai con của cậu cả nhà họ thiên nữa. đây là điều khiến ai cũng ngưỡng mộ. trên thực tế thì lúc này bạch duẫn quang đang vô cùng kích động. ông ấy nhìn bạch diệp trì trưởng thành. từ lúc còn là một cô bé cho đến khi lớn giờ bạch diệp Trì đã rời khỏi ông ấy để đến với thế giới rộng lớn bên ngoài và còn có cả nhà họ thiên lớn mạnh bảo vệ nữa tất nhiên cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn phương thủy thì đứng đó mãi sau mới thu tầm mắt về ông ta nhìn những vật thí nghiệm đang ngưỡng mộ thậm chí là ghen ghét bạch Dũng quang ông ta không khỏi thấy buồn cười trong suy nghĩ của ông ta những người này chẳng qua chỉ là những món đồ chơi mà thôi Ông ta muốn cho những người này phải diễn như thế nào, đưa vào đầu họ những ký ức gì, tất cả đều phải dựa vào tâm trạng của ông ta. Nhưng lúc này, tâm trạng ông ta rất tốt, thế nên Phương Thụy nghĩ, lát nữa ông ta sẽ cấy cho những người này một số ký ức khác, bởi có lẽ đây là những ngày cuối cùng ông ta ở trên hòn đảo này rồi. Ông ta sắp được rời khỏi hòn đảo, khiến ông ta điên cuồng này rồi, trở về thế giới vốn thuộc về ông ta. Nghĩ vậy là Phương Thụy vô cùng vui vẻ Nhưng lúc Phương Thụy đang hứng khởi Thì đột nhiên có hai bóng người từ trên trời lao xuống Dẫm thẳng lên căn nhà gỗ sau lưng ông ta Cả mái nhà nứt ra một khe hở lớn Cái gì? Các người là ai? Tộc trưởng đứng đầu của những người này Mộc cằn, sầm mặt Hắn ta bước lên một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác Đồng thời Phương Thụy cũng nhìn thấy cảnh này Đôi mắt ông ta tràn đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ. Hòn đảo biệt lập này, bốn bể đều là biển rộng vô bờ. Hai người này sao lại đến đây được? Chẳng lẽ họ từ trên trời xuống? Hơn nữa, nhìn khuôn mặt và khí thế của hai người này thì đâu có giống vật thế nghiệm. Trần Minh Chết quét mắt qua những người này. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở chỗ phương thủy. Vì sao lại nhìn phương thủy? Đơn giản vì suốt quãng đường tới hòn đảo này anh đã biết một số hòn đảo biệt lập xuất hiện trên biển những nơi dùng để liều đầy vật thí nghiệm này nhưng cho dù thế nào thì trên những hòn đảo này luôn có những nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trung tâm của tập đoàn thiên tùng ở lại lâu dài tại đây bởi những vật thí nghiệm bị liều đài này có rất nhiều nhân tố không ổn định thế nên tập đoàn thiên tùng vẫn có sự ràng buộc về nhiều phương diện đối với những vật thí nghiệm này hơn nữa trong số những vật thí nghiệm này còn có một bộ phận vẫn có thể tiếp tục thí nghiệm thế nên những nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở tại đây sẽ đánh giá các vật thí nghiệm một khi đánh giá là có thể tiếp tục sử dụng thì sẽ có người đến đưa đi vừa nãy vật thể bay hình tròn mà anh nhìn thấy chính là phương tiện di chuyển của những nhân viên đến đưa những vật thí nghiệm có thể tái sử dụng đi mà lúc này anh đã nhắm chúng phương thủy đơn giản, vì những người ở đây ai cũng ăn mặc khác nhau, chỉ có Phương Thụy là mặc đồ thí nghiệm màu trắng. Tôi tới đây là để tìm một người, chỉ cần mọi người cho tôi biết cô ấy ở đâu, là tôi sẽ rời đi ngay. Nói rồi, anh bước lên một bước, kiến trúc hình tròn cũng chính là mái nhà nơi Phương Thụy sống, cho nấp ra một khe nứt rất lớn. Mỗi bước trần mình chết bước lên đều khiến nó nứt vỡ. Cô ấy tên là Bạch Diệp Chi." Lúc anh nói xong, đột nhiên anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người phía không xa. Người anh run rẩy, gần như là sững sờ ngay tại chỗ. "Bạch Diệp Chi?" Khuôn mặt Mộc Căn nghiêm lại, nhưng Mộc Căn còn chưa nói gì, thì Phương Thủy đã lên tiếng. "Cậu rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì? Chỗ chúng tôi không có ai tên Bạch Diệp Chi cả. Mời cậu rời khỏi lãnh địa của tôi ngay lập tức, nếu không Chúng tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Lời nói của Phương Thụy rất có trọng lượng. Ông ta vừa nói xong, thì Mộc Căn đã lạnh giọng nói. Giờ đi ngay. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Nói rồi, Phương Thụy nhanh chóng bước lên. Quanh thân ông ta tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Tuyệt đối không hề thua kém cao thủ cấp thiên. Nhưng Trần Minh Chiếc không hề quan tâm. Anh nhìn Bạch Dũng Quang mặt đầy nước mắt. Lòng anh không khỏi càng xúc động. Lúc này anh hoàn toàn không quan tâm người khác đang nói gì người anh loe lên đến trước mặt Bạch Dũng Quang Khi đến trước mặt Bạch Dũng Quang anh không khống chế nổi cảm xúc của mình đôi mắt anh ánh lên nước mắt vui mừng Bố, bố thật sự ở đây Lúc này anh vô cùng kinh ngạc và vui mừng Trước đây Bạch Diệp Trì đã biến mất cùng với Bạch Dũng Quang Vậy cô nhất định đang ở đây Bố, ai là bố cậu Nhưng mặt Bạch Dũng Quang ngờ ngác, thậm chí còn kinh ngạc hỏi lại. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.